các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thầy vẫn không tìm được tung tích của nhóm đạo sĩ kia hả thầy? Thầy lên tiếng dạy khéo đệ tử, bài tác có vẻ luôn nghiêm khắc với Tịnh Quân, và sự việc đó cũng là một cái không tốt khi bước chân đời. Giận này, con ngồi xuống thầy nói tí việc. Ta hiểu tính khí con giật nghiêm khắc, nhưng con làm như vậy Vô tình đầy bản thân mình Vào những cái lo không đáng có Con hãy thả lòng bản thân Vài phần đi Cái gì cảm thấy không đáng ngại Cứ buông cho nó tự đi Nếu lúc nào Cũng cho việc đó nghiêm trọng Thì con sẽ tự làm hại bản thân của mình thôi Nghe thầy bài nói ông Phúc cũng gật đầu đồng ý Rồi lên tiếng chỉ bảo thêm còn nghe lời thầy Cha thấy có nhiều việc con làm hơi quá. Trong khi giải quyết nó lại quá dễ dàng. Cũng như câu, Dùng nhu thắng cương đấy. nhìn lắng nghe, Rồi ngắm lại những chuyện mình thường giải quyết, Thì đúng như cha và thầy bảo. Tự bản thân, Anh cũng thấy ép buộc mình phải nghiêm khắc với mọi thứ, Thì mới mau giải quyết được vấn đề. Cộng thêm nhân rất ít khi cười, Lúc nào cũng làm ra vẻ mặt lạnh lùng bất cần đời Để đối diện với cuộc sống Nhân ngồi xuống do ly trà Đưa lên uống mà ngụm rồi thả lỏng cơ thể Để cảm nhận hương vị Thầy bày thấy thì gật đầu ra vẻ đồng ý Lúc này trước sân nhà ông bày Có ba người ngồi uống trà Kể những câu chuyện đời Để dạy bảo lại con cháu Đối với nhân Đây là lần đầu tiên anh được nghe những câu chuyện Mà anh không nghĩ sẽ có ngày mình được biết Bởi nó không có gì kinh sợ hay lo lắng Như bọn ma quỷ đang lộng hành ngoại dân thế Mà ra anh học được từ người cha Một người đã buôn ba khắp nơi gần nửa đời người trải qua Thêm một đó là người thầy Là dòng ruồi khắp nghèo đường để cứu nhân độ thế Trải qua không biết bao nhiêu lần đối mặt với cái chết Vậy mà họ đã dựa vào những cái tưởng chừng như vô giá giản dị ấy Lại giúp được họ qua tai họa Con có biết không Đừng bao giờ nghĩ mình có pháp thuật cao thâm Là không sợ bọn âm bình ngại quỷ kì em ha Trên đời này vẫn có một thứ đáng sợ hơn bọn âm quỷ Dạ thầy chỉ dạy cho con được học hỏi ạ Đó chính là sự giả dối độc ác của con người Còn thay đó, vì sao lại có những âm quỷ và cớ gì những cô hồn vất vượng ngoài kia lại không được đến hoàng tuyển? Tất cả đều do con người gây ra, nên sau này giải quyết chuyện gì con phải tìm hiểu cho kỹ ngọn nguồn để không hối hận về sau. Dạ, con sẽ ghi nhớ lời thầy dạy, thì con phải làm sao nhận biết được kẻ có lòng tà ác được thấy? Thầy bày chưa trả lời thì ông Phúc đã lên tiếng dạy cho con biết cách nhận biết ai là tốt, ai là sâu. Cái giúp con dễ phát hiện được kẻ có tâm địa xấu đó chính là dùng tình người đối đáp với nhau. Khi con dùng tình cảm chân thành giúp đỡ ai, nếu họ là người nhân từ sẽ đáp chạm bằng cả tấm lòng của họ. Còn nếu họ nói xuông mà không làm gì... Thì con nên tránh xa kẻ đó đừng gây thù làm chi. Bớt một kẻ thù là tốt cho mình đấy con. Nói rồi, cả ba cùng đi vào nhà để nghỉ ngơi, chuẩn bị những thứ cần cho cuộc hành trình của nhân. Nằm trong phòng, nhân càng suy nghĩ không biết rồi con đường sẽ dẫn anh đến đâu. Nhưng cái quan trọng chính là nên bắt đầu tự ước nào. Còn có còn thức không? Tiếng thầy bày gọi bên ngoài. Nhân liền đi ra cửa mở, mời ông vào. Dạ, thầy có gì dạy bảo À, ta có một bảo bối. Nó đã theo ta suốt 40 năm qua. Nhưng bây giờ xem ra nên để nó tiếp tục theo con để hành đảo cứu người. Dạ, con cáp ơn thầy. Đã dạy bảo bao năm qua. Còn không biết bao lâu mới có cơ hội báo đáp công ơn của thầy và cha mẹ đấng nữa. Chuyện đó con không cần phải lo đâu, cha vẫn đủ sức chăm sóc mình mà. Còn về phần cha mẹ con thì càng yên tâm. 70. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net